Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Biki Người đạo VV Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương Bố Huy Tính Toán Trong Lòng Tử vân, em không cần phải vội vàng. Lộ thi tâm dịch tử vân, tay thượng trưng hạ, nàng mới gọi nha đầu này lại. Phu nhân, không phải là người muốn trồng loại cây này sao? Trên nơi phải phải đào với trước một chút, không phải sao? Ta đã hỏi đại trương gốc hồn biết, nàng nói nếu không đem mạng giống này trồng thì không lớn chanh trượt. Lộ ti tâm nhìn trung quanh trúc viện Nơi vốn là hoang vu Mà nhờ có nàng cùng tử vân vào ở Mới có dân khí là một chút Nhưng nàng còn phải ở chỗ này bao lâu nữa Hay là nàng vĩnh viễn vĩ không tìm cách rời khỏi chỗ này Thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy Nàng có nơi hy vọng sẽ có ngày được thưởng thức hay không? Phu Nhưng Người làm sao vậy? Tử quân dừng động tác trên tay lại. Lỗ tì tâm đem tầm mắt định trên cười của Tử Vân. Trong ánh mắt bình tĩnh của lỗ tì tâm hiện ra một thi sáng. Bất kể có khó khăn đến đâu, nàng cũng sẽ không từ bỏ tự do này. Thật ra, nếu tâm tự tự do, thì cho dù bị vây cả trời ở đây, nàng cũng không sợ. Lộ tì tâm nhìn tử vân khẽ thở Nàng liền lấy khăn tay lâu mồ hôi trên trán cho tử vân Mái tóc ướt nhẹ chín vào hai bên má Già thịt tuổi trẻ căng mịn Vẫn còn là một cô bé Nhưng lại trưởng thành số quá Lộ tì tâm khẽ miếm cười Tử vân, em có ngợt hay không? Tử Vân lát đầu không giải thích được mà nhìn lộ thi tâm Nàng từ nhỏ đã hay làm những việc nặng nhọc Nên những chuyện lạc vặt này cũng không khó mệt Nàng cũng đang sợ Phu Nhưng cướp việc Cho nên mới nhanh chóng đem nó làm cho xong Phu Nhưng mệt dù thương thể đã tốt lên Nhưng làm sao có thể làm những chuyện lạc vặt này Đi rửa mà thôi nào Dạ được Tử vân hoài nghi một lần nữa nhìn thoáng qua phu nhân nhà nàng Hôm nay phu nhân có chút là lạ thì phải Hai người chủ tớ nhanh chân đi rửa mặt mũi sạch sẽ Hay rõ y phục rồi từ trong phòng đi ra Trong mắt lộ thiên tâm hiện lên nụ cười Tử vân cũng đã lớn rồi như nụ hoa đang nở Một nụ hoa ngựa ngùng Qua hai năm nữa là tử vân có thể lập gia đình rồi. Nếu một ngày, nàng vĩnh viễn không thể ra khỏi chú viện này, hời nàng hy vọng tử vân có thể được sống tự do. Đây cũng là việc trước mắt nàng có thể làm được. Phương Nhân Hai má tử vân đỏ bần, sao phương nhân lại nhìn nàng như vậy ác? Lộ tì tâm và thu hòi ánh mắt Để tử vương bất hưởng hùng Nàng kẻ bếp cười Mang theo một tiêu ôn nhu Bất kể là u tỳ tâm cũng tốt Lộ tì tâm cũng tốt Cả hai chưa từng có Quỳ nào chương chính là quan tâm Tới cuộc sống của hai nàng Tính mạng bên trong Tất cả đều là sự trong chẻo lạnh lùng Cùng tỉnh mệt Tuy nhiên vẫn có khát vọng Một cuộc sống bình thường Ấm áp Rồi kết quả là lao cho thiêu hơn Phật khách khát vọng viễn phong đấy. Cuối cùng chỉ còn lại là sự cô trơn, tịch liễu. Nhưng ở trong thân thể quân Tì Tâm bây giờ lại là linh hồn của lộ Tì Tâm. Hai linh hồn một thân thể nhưng lại có thể gặp được tử vân ngu ngốc mà thiệt Nương Vô tình mang áp pháp lại cho các nàng. Là thứ mà hai nàng đã cố gắng hàng nghìn hàng bạn lần cũng chưa từng dựng được Người sống ở trên đời này Từ một tế bào trong người mẫu thân Biến thành một thân thể phức tạp nhỏ nhỏ Sau đó được cha mẹ thương yêu và lớn lên Đợi đến một hoang nở Gặp một nam nhân mà mình rung động Yêu hắn Rồi lại từ một tết bào nhỏ nhỏ Thành một hợp chức phức tạp Những thứ này là của đại đa số con người khi còn sống Rất nhiều người đã quên Thời điểm trải qua tình yêu Thì vẫn còn có một loại tình cảm Khiến cho người ta cảm thấy ấp thép Đó là người bên cạnh thực tâm với mình Không có khúc nhục tương quan Càng không bị trách nhiệm của tình yêu ràng buộc Bình thường đã quý giá như thế Không vang tin Nhưng lại có tâm ý thật lòng Huống chi Đây không phải là sinh mệnh của một loại tình cảm khác Buôn tiệt tâm cùng lộ tiệt tâm đều đã sai lầm rồi Hai loại kia vốn nên có thì lại không xuất hiện Vậy có cố gắng cũng chỉ là ủng công thôi sao Nhưng thế gian vẫn còn tấm lòng ấm áp sự ấm cho hai tâm hồn lạnh lung Chẳng qua hai người bọn nàng chưa từng chú ý, cũng chưa từng trải qua, nên mới quên đi những người quan tâm ở bên cạnh mình. Có lẽ là nhà hoàng, hạ nhân bên cạnh Uông Ti Tâm. Có lẽ là bạn học, đồng nghiệp của Lộ Ti Tâm. Nhưng các nàng chưa bao giờ giao tình cảm của mình ra, thì làm sao có thể cảm nhận được tình cảm của người khác. Vì các nàng đã đóng lại tâm Nên không muốn nhận thêm ấm áp trên người của người khác Thì ra chính các nàng đã tự vây khốn chính mình Cho nên mấy khát vọng có người che chở Nhưng đã quên rằng Chính mình đã cự tuyệt quá nhiều sự che chở ấy Thì ra là hai nàng đều nhìn thấu Đó chính là hữu tình Hưng tình mà không có duyên Tình yêu cũng không có ý muốn Như vậy khủ tình ở đâu Còn muốn phụ tuyệt người khác sao Lộ tiền tâm khẽ miếng cười Trong ánh mắt bình thản lộ ra sự cung quyết Tử vân Văn tự bán thân của em là cả đời sao Tử vân khóc mắt ẩn đỏ Khẽ cực đầu Ban đầu đang nhờ tiếc đào tỉ tỉ Mà tổng quản với cô nàng Nhưng bao nhiêu bạc này không biết Toàn bộ đều đưa cho đại nương Vậy nếu như muốn trục lại văn tự bán thân Thì phải làm thế nào Thanh âm nhàng nhạt nói ra Làm cho tiểu vân mở hai mắt thật to Nhưng trong lòng không thể tin nổi lời cô nương vừa nói Phu Nhưng là muốn chuộc lại văn tử bát thân cho nàng sao? Nhưng là... Tử Quân lại nghĩ đến cái gì đó Trên mặt nghe sau đó liền là sự buồn bã Nhà Hoàng đã bán vào tay Thì cả đời cũng không có năng lực chuộc lại văn tự bán thân 100 lượng bạc Cả đời làm hạ nhân cũng không thể kiếm đủ Phu nhân, tử vân cả đời này cũng không thể ra khỏi vương phủ Ban đầu nàng mừng rỡ khi phu nhân nói sẽ cho nàng đi theo rời khỏi vương phủ Nhưng nàng đã quên mình đem cả đời bán vào đây Nghĩ tới đây, tử vân càng khổ sở hơn, nước mắt rơi lã trả Tử vân, tử vân, em đừng khóc, em nói cho ta Làm cách nào có thể chuộc lại văn tử bát thân là được rồi Lộ tiên tâm dạy dàng hỏi cười đang lệ rơi đầy mặt Phu nhân ơi Phu nhân thực sự tính toán giúp nàng chuột thân sao Tử vương trước thời kiếp sợ quên cả khóc Ngước mắt toàn lợi nhìn chăm chú vào lộ tiên tâm Vẽ mà biểu hiện là không thể tin được Hoàng thảo, nhìn bộ dạng này của tử vân thì này chắc rằng mọi người trong vô phủ Sẽ không muốn tới gần vì sợ và lây mất Tử vân Mỹ đỡ xinh đẹp như hoa Sao lại phát hành chúng mèo con thế này? Lộ ti tâm cười khẽ một tiếng Chiêu trọc tử vân Phu nhân Tử vân hẹn thùng lau đốt vắt trên mặt Nghi ngờ hỏi lại Phu nhân, mỹ tử là nói Tử Vân lên lên rất đẹp phải không? Có đôi khi phu nhân nói gì nàng cũng không thể hiểu. Đúng vậy a, Tử Vân trong pháp của ta là rất xinh đẹp. Có thật không phu nhân? Chỉ cần là nữ nhân tuyệt hết có người khẽ minh đẹp, ngay cả tử quân cũng không ngoại lệ. Nghe phu nhân tán dương như thế, Mà trong lòng tử quân như hoa nở Nàng biết phu nhân trước ít khi tán giấc ai Nhưng nhìn phu nhân nàng biết Phu nhân là không có gạt nàng Thật Lộ ti tâm nhìn tử quân vui vẻ Nàng liền cười rộ lên Mới vừa rồi còn khóc Bây giờ đã cười rồi Thật là một cô bé dễ thương Lộ ti tâm nhìn tử quân Nàng thật sự muốn con nàng tăng này sẽ tinh khiết khả ái như cô bé ngay vậy. Được rồi, được rồi, ta đi gặp đại phu nhân một chút. Linh Ngọc Lâu Đại phu nhân ghe được hạ nhân bẩm báo có thức phu nhân cầu kiến, hời long mày nàng khẽ dứt lại. Thức phu nhân muốn gặp nàng, Cái chuyện gì mà cần phải gặp nàng trước? Tuy tư hồi lâu, đại phu nhân mới lên tiếng Mời nàng vào đi Đại phu nhân nhìn cười tiếp vào Ánh phát có chút hỏi thăm Lộ thì tâm hả mắt xuống Đối với đại phu nhân, nàng cũng không ghét Mà ngược lại trong lòng còn có chút hảo cảm Với những việc nàng đã làm cho ui thì tâm Cũng có lẽ do thâm tình mà nàng có chút đồng tình với U Tì Tâm. Nhưng nói thấp lại, lộ Tì Tâm không ghét vị đại phu nhân hoặc nhìn rất đoan trang xinh đẹp, nhưng chiếc tình bất đắc diễn này Lần trước, nàng có lòng mà giải thích cho đại phu nhân biết là nữ dân đừng vì chữ tình mà đem ném cuộc sống của mình đi. Nhưng mà hình như... Đại Phương Nhân đối với đội vương gia đã là tình yêu khắc cốt chi tâm Những lời như vậy sao tác động được đến Đại Phương Nhân cơ trước